Tất cả mọi người sẽ nôn hắn một mặt nước bọt, lúc này bọn hắn lại cảm thấy, đây là Diệp Vũ đau lĩnh ngộ. Bởi vì bọn hắn đã nghỉ ngơi rất lâu, Diệp Vũ chính ở chỗ này không ngừng chém xìng xích. Mẹ nó, nguyên lai lực lượng không hùng hậu cũng là một niềm hạnh phúc a. Rất nhiều người đều đang cảm thán, đẩy ngã dĩ vãng chính mình khái niệm. Người thọt nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ một lần lại một lần chém ra lực lượng, trong lòng kinh ngạc Diệp Vũ cường đại. Thần thông cảnh có thể thể hiện ra lực lượng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng.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 Đây hết Thải Diệp Vũ đều không nhìn thấy. Diệp Vũ vô cực kiếm chém ra đi, chảm tại trên sừng xích, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ một kiếm này chảm tại phía trên, thế mà chém ra một đạo vết tích. Không sai, mặc dù không có chặt đứt, thế nhưng là chém ra một đạo vết tích. Cái này rất nhiều người đều kinh dị, cái kia huyết mãng cũng không từng khai ra một tia vết tích, Diệp Vũ thế mà chém ra một đạo vết tích, đây quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ.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 vẫn như cũ có thể bỏ qua không tính. Tiểu nữ hài rất vui vẻ vui, thậm chí những người khác lười biếng nàng đều mặc kệ, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ rõ ràng nhìn thấy, hắn mỗi lần chém ra một đạo ấn ký thời điểm, tiểu nữ hài có chút nhảy cẫng. Diệp Vũ cũng nghĩ tất cả biện pháp muốn lười biếng, có thể mỗi lần có hành động này, tiểu nữ hài liền toát ra lục u u hỏa diễm, hắn không hoài nghi chút nào, nếu không phải mình còn có chút giá trị lợi dụng, sớm đã bị nàng cho thiêu chết.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 đều cảm thấy tê cả da đầu. Người thọt lúc này nhìn xem Diệp Vũ, hắn cảm thấy lúc này Diệp Vũ thậm chí có thể đối kháng vương giả. Thần thông cảnh đạt tới chí cảnh tồn tại, có thể có thể so với đạo trùng cảnh. Nói cách khác, lúc này Diệp Vũ vừa mới nhập cảnh, liền có có thể so với chí cảnh thần thông cảnh thực lực. Người thọt không thể tưởng tượng, cảm thấy đây tuyệt đối là một thiếu niên chí tôn. Hắn gặp qua một vị đông thắng thần châu một vị nhân kiệt, năm đó cảm thấy kinh diễm không gì sánh được, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ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 Kinh khủng u hỏa ở trên thân nàng bốc cháy lên, sau đó hóa thành hỏa long, hướng về Diệp Vũ đánh tới. Cùng trước đó vẻn vẹn một chút u hỏa không giống với, lần này là pho thiên cái địa sóng lửa, đều trực tiếp đốt hướng Diệp Vũ. Như vậy u hỏa, Diệp Vũ cũng biến sắc, khu động lấy thần hồn, dương hỏa dung động. Bất quá Diệp Vũ cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ khống chế dương hỏa, không cách nào hoàn toàn khu động dương hỏa. Diệp Vũ miễn cưỡng làm đến dương hỏa chi lực bao trùm quanh thân. U hỏa đốt tới Diệp Vũ trên thân, cùng trước đó một dạng, trực tiếp dáng tươi cười. Tiểu nữ hài gặp đánh thẳng tới U hỏa lần nữa biến mất, nàng trở nên bắt đầu cuồng bạo, thanh âm càng phát bén nhọn, U hỏa từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng biển một dạng phóng tới Diệp Vũ. Người thọt đám người đã nhìn ngây người, bọn hắn không ngờ tới Diệp Vũ đối mặt lớn như thế hung tồn tại, thế mà còn có thể gánh vác được. Chỉ bất quá, nhìn xem một đợt lại một đợt này U hỏa đánh thẳng tới, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vũ cũng bất quá là trên hết cá.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 trong nháy mắt đằng đút lên, dâng chào mà đến u hỏa, trong nháy mắt liền bị dập tắt, mà tại thời khắc này, một cỗ hành tuyệt vô bỉ khí thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này lao ra, Diệp Vũ đứng ở nơi đó liền như là một tôn thần chi, mang theo vô tận vĩ lực. Dù cho cường đại như cùng người thoát dạng này đạo trùng cảnh, lúc này đều trực tiếp bị uy áp nằm sấp trên mặt đất, thân thể run run rẩy rẩy, cả người đông kết đồng dạng. Cỗ này thế lao ra, vọt thẳng hướng tiểu nữ hài.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 chỉ bất quá hắn lúc này, căn bản đào không ra bí mật này. Thậm chí, lúc này tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết hắn. Thể chất đại thế bộc phát, hắn liền triệt để hư thoát, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Diệp Vũ điên cuồng khù động tạo hóa quyết, cố gắng đang khôi phục. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, người thọt bọn người đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt càng phát khác biệt, gia hỏa này đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Vừa mới thế là cái gì tuyệt thế chí bảo bạo phát đi ra?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 Thất Khiếu Hoa giờ khắc này, trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo ngẩn, bọn chúng đan vào một chỗ, thế mà ngưng tụ thành tiểu nữ hài bộ dáng. Không sai, ngưng tụ thành tiểu nữ hài đẫm máu bộ dáng, huyết đồng đang rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Tiểu nữ hài hư anh bảo vệ một phương này, nhìn xem nhào tới đầu lâu, nàng bén nhọn phát ra âm thanh, cùng lúc đó, tay nhỏ hung hăng đập tới. Thất Khiếu Hoa cùng tiểu nữ hài giao phong quyết đấu, Diệp Vũ nhìn thấy hư không xuất hiện vô số gợn sóng.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 Cùng lúc đó tiểu nữ hài lại hóa thành một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này cùng thất khiếu hoa lưu lại ánh sao lấp lánh giao hòa, chớp mắt chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Đạo hắc quang này chui vào đến thể nội, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ âm trầm thấu xương khí tức, cảm giác cả người bị kín khói mù, bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Vũ tâm thần chìm vào đến trong cơ thể mình, muốn tìm ra đạo hắc quang này, tìm hồi lâu, lại cái gì cũng không tìm tới. Có tòa chùa miếu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 có thể nhìn thấy trong đó đạo ngẩn cùng tiểu nữ hài không giống với tại Phật trưởng bên trong người, lúc này ngay tại chải tóc, cố gắng cách ăn mặc lấy chính mình. Đây là một người nam tử, dáng rất rất anh tuấn, lúc này hắn cầm lược chải lấy tóc của mình, trên mặt đánh lên phấn, nhìn trắng nõn vô cùng, đặc biệt là môi hồng răng trắng bộ dáng, nhìn có một loại âm nhu tú mỹ. Người ở chỗ này nhịn không được tê cả da đầu, lại là một cái bị xiềng xích khóa lại người, đây cũng là một cái đại hung tồn tại a. Bị khóa lấy nam tử Nhìn lướt qua đám người, nhìn xem mấy người mồ hôi trán nói ra, "Yên tâm, ta chỉ ăn hòa thượng, không ăn người bình thường." Một câu nói kia, để mấy người càng là trong lòng phát run. Hắn thế mà còn ăn người? Nam tử tự lo lấy chải tóc, chải thật lâu, một cây một cây trở nên thẳng tắp không gì sánh được, mái tóc choàng tại trên vai, càng là nhiều hơn mấy phần thanh tú nương khí. Làm xong những này, hắn vỗ vỗ mặt, từ trên Phật trưởng nhảy xuống, xieng xích đi theo hắn cùng một chỗ ngã xuống, nện ở trên mặt đất.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 quấy rầy các hạ, chúng ta rất xin lỗi, chúng ta lúc này đi." Người thoát không muốn ở lại nơi này, đối với hách sói mở miệng nói. Hách sói nhún nhún vai nói, "Các ngươi muốn đi vậy liền đi, bất quá bên ngoài giống như sưng lên, các ngươi thật muốn đi sao?" Một câu nói kia, để đám người quay đầu nhìn sang, phát hiện ngoại giới đã nổi lên nồng đậm sưng lớn. Một đám người sắc mặt khó coi, sưng lớn đồng dạng là thiên tượng, bọn hắn ra ngoài cùng muốn chết không có gì khác biệt. Sưng lớn bao phủ, chỉ có chùa miếu này an toàn. Chùa miếu không nhận sương lớn ăn mòn, ngược lại là bởi vì sương lớn bao phủ, tựa như là một chỗ tiên cảnh tĩnh thổ. Hách Soái gặp những người này không đề cập tới rời đi sự tình, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người Diệp Vũ, sau đó tấm kia anh tuấn trắng nõn mặt lộ sải ra ngoài ý muốn chi sắc, ta liền nói, vì cái gì các ngươi không phải hòa thượng vì cái gì có thể đi đến cái này, nguyên lai là cái kia tiểu nữ quỷ cho các ngươi chỉ đường a, chậc chậc, tiểu nữ quỷ tiện nghi cũng dám chiếm, vô chi không sợ a.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 chính là ngươi có giá trị có thể giúp nàng chặt đứt xiềng xích. Nói đến đây, Hách Soái đột nhiên buông xuống trăng điểm kính, thân thể uổng phí kéo căng, sau đó một mặt hưng phấn cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Vũ, ngươi có thể chặt đứt xiềng xích. Ta không thể." Diệp Vũ trả lời. "Không nói thật." Hách Soái uổng phí nổi giận đứng lên, trước đó còn ôn hòa đánh dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, cả người trở nên nổi giận dị thường. Mà tại hắn nổi giận ở giữa, toàn bộ thân thể uổng phí bành trướng,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 Trần Hống gào thét, nhưng là Diệp Vũ nghe được lại là các loại tiếng kêu rên, là người tiếng kêu rên, có vô số tiếng kêu rên, hàng ngàn hàng vạn. Diệp Vũ nhìn sang, nhìn thấy sau lưng Trần Hống, thấy ngàn khắp đồng, vô số âm linh tại kêu rên, những này âm linh đều là hòa thượng. Lịch nh nh lấp nhít đếm không hết, như là một mảnh địa ngục một dạng, hiển hiện đều là một bộ tử thái. Đây đều là cái này Trần Hống ăn người. Tất cả mọi người dùng mình. Chương 458, nàng. Oán khí ngập trời. người thọt tự lẩm bẩm, người thọt hãi hùng khiếp vía, dùng mình. Nhìn qua Già Thiên cái địa tựa như thi phù khắp nơi địa ngục chẳng cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng một tôn này, Chân Hống đã ăn bao nhiêu người mới hội tụ khủng bố như vậy âm linh oán khí. "Giống." Chân Hống mở ra miệng to như chậu máu, càng phát dự tận cùng khó coi. "Ta xác thực không thể chặt đứt xiềng xích, bất quá, chỉ là hiện tại không thể." Diệp Vũ mở miệng nói. Chân Hống cắn xuống tới miệng lớn sinh sinh ngừng.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 Đừng. Sǒu. A. Diệp Vũ cuối cùng đem chính mình lời thật lòng nói ra, hắn cảm giác không gì sánh được thư sướng. Hách Soái nghĩ đến nữ tử kia, nghĩ nghĩ vỗ tay mừng lớn nói, không sai. Nàng nói cái gì, đó nhất định là cái gì, ta không thể phản bác nàng. Một đoàn người đều cảm thấy cái này chân hống bệnh nguy kịch. Ngươi là chân hống a, là đại hung thú a, là ăn người như cỏ tồn tại a, làm sao lại thích một nữ nhân đâu?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 Đây không phải bọn hắn cái môn này bí thuật sao? Chương 459, Trần Hống mục đích. Vấn tâm chú. Diệp Vũ thần sắc cổ quái, không khỏi nghĩ đến Triất Bất Bàn nói, biết được môn bí thuật này, liền hai nữ tử, một cái là họa mỹ nhân vị hôn thê, một cái là vị tiểu sư muội kia. Triất Bất Bàn nói hai vị này đẹp như tiên nữ, không phải thế gian sở hữu, đặc biệt là tiểu sư muội, bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng đều muốn tâm huyết cuộn chào, không thể tự chủ. Diệp Vũ vẫn cảm thấy chỉ bất bàn nói khoa, tại hắn đã thấy mỹ nhân bên trong. Nhan Thánh đỉnh lãnh diễm, thi tĩnh y tĩnh nhiên, tần yêu nhiêu xinh đẹp mị hoặc, hắc diễm thế gia thanh y cao ngạo, ninh diễm ninh tĩnh song thủ vận vị đây, đều là để cho người ta tim đập thình thịch tuyệt mỹ giai nhân. Có thể coi là là thi tĩnh y, nhan thánh đỉnh bọn người, đều làm không được tất cả nam nhân đều đối với các nàng tâm huyết cuộn chào. Nếu như nói có thể làm cho tất cả nam nhân tham lam kỳ mỹ sắc, có lẽ chính mình người quen biết bên trong, chỉ có Tuyết Ngôn.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 Ngươi khó được đối với ta tính tình, ta sẽ không ăn ngươi." Đồng thời đưa ngươi một kiện vật phẩm. Trần Hống nói ra. Diệp Vũ về sau, không biết Trần Hống muốn đưa hắn cái gì. Trần Hống chuyển hướng sau lưng đại Phật, nó lần nữa biến thành hung ác ghê tởm bộ dáng, hướng về đại Phật hung hăng liền đụng tới. Trần Hống nổi giận, đất rung núi chuyển, toàn bộ chùa miếu đều đang điên cuồng lay động, mà lúc này đại Phật kim quang sáng chói, một tôn chân chính Phật đà tại đại Phật nổi lên hiện giống như Phật đà hưa ảnh lật tay hướng về chân hống trấn áp tới, một chưởng trực tiếp bao trùm trên người chân hống, muốn đem chân hống ép quỷ xuống. Chân hống kéo căng thân thể, thân thể như là hắc thiết đúc kim loại mà thành một dạng, bộc phát ra khí thế kinh khủng, vọt thẳng hướng tôn đại Phật này. Dù cho Phật đà một chưởng, cũng ép không cong sống lưng của nó. Chân hống gầm rú liên tục, bọn con lừa chọc, sớm muộn ta đem các ngươi đều cho ăn sạch, ăn sạch. Chân hống giữ tợn, há miệng hướng về kia cái Phật đà bàn tay hung hăng cắn qua đi.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 Phía trên đạo ngẩn đền bù, ẩn chứa thiên địa đại đạo một dạng. Phật thủ, đây là thánh vật, giá trị vô tận. Phật thủ phi lạc đến Diệp Vũ trong tay, Trần Hống mở miệng nói, nguyên bản cảm thấy trong này cũng không tệ, bất quá nhìn thấy nàng về sau, cảm thấy hay là tự do tốt một chút, tối thiểu có thể theo đuổi nàng. Ngày khác, chờ ngươi đến chặt đứt xiềng xích này. Nói đến đây, Trần Hống phất phắt tay, từng thanh từng thanh Diệp Vũ đưa ra chǔi miếu. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau ròm, không hổ là cấm kỵ chi địa.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 có một cái mạo hiểm đoàn thành viên nuốt nước miếng một cái, thanh âm phát run nói, người thợt bọn người nhìn sang, nhìn qua con muỗi cặp kia huyết sắc màu đỏ tươi cánh, trong lòng cũng không bình tĩnh. Huyết Sí Hắc Văn, nghe đồn là vạn văn chi tổ. Đây cũng là nhân gian đại hung tồn tại, nghe đồn năm đó bộ tộc này lão tổ, không ngất sinh địa nuôi mà ra tuyệt thế chí bảo đều có thể hút, nghe đồn món chí bảo kia, siêu việt cổ đế khí. Nó loại năng lực này, so với danh xưng thôn phệ vạn vật thao thiết đều không hề yếu.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 Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ thật không phải một cái đại hung tồn tại. Nhìn bộ dáng tính tình rất tốt bộ dáng. Lão giả khí hồi lâu mới ổn định lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, sau đó đột nhiên ồ lên một tiếng nói, trên người ngươi mang theo bọn hắn nguyền rủa. Bọn hắn thế mà không giết ngươi, chỉ là nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa? Diệp Vũ giật mình trong lòng, nhìn hướng lão giả hỏi, xin hỏi tiền bối thuộc danh? Ta chính là viên này cổ thụ, tên Diêm Phù Thụ. Diệp Vũ giật nảy cả mình, con ngươi đột nhiên nhìn hướng lão giả. Hắn nghĩ tới trên địa cầu ghi chép, nghe đồn thích giả Mani hay là Vương Tử Lục, tại gặp nhược nhục cường thực tình cảnh, cảm giác sâu sắc thống khổ, vô tâm du ngoạn liền đi tới một gốc cây bên dưới tĩnh tọa trầm tư. Hắn nhập định lúc, diêm phù thụ bóng cây cũng không bởi vì thời gian rời đổi mà di động, từ đầu đến cuối bao phủ thích giả Mani, cũng tại diêm phù thụ dưới, hắn suy nghĩ nửa thành Phật, sau lưng có thần quang, đầu trọc các loại tương sinh thành. Tại trong Phật môn Diêm Phù Thụ mặc dù so ra kém Bồ Đề Thụ cùng không lo cây như thế nổi tiếng, nhưng cũng là một phương thánh thụ. Diệp Vũ không biết ở cái thế giới này thế nào, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối là không đơn giản tồn tại. "Ngươi biết ta?" Diêm Phù Thụ kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, thế gian này biết hán mạch này không nhiều, dù cho trong Phật môn, đồng dạng cũng không nhiều. Không biết tiền bối nói nguyên rủa là cái gì. Diệp Vũ không có cách nào giải thích quá nhiều, chỉ là hỏi Diêm Phù Thụ. "Ngươi mỗi nhìn thấy một cái đại hung, đều nguyên rủa ngươi."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 Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ, "Chương 463, ngưa móc thiên tượng. Vậy tiền bối cùng ta nói một chút, đến cùng là cái gì nguyên rủa?" Diệp Vũ hỏi Diêm Phù Thụ. Nguyên rủa hắn cũng biết, đây là một loại kỳ dị chi lực, loại thủ đoạn này rất phi phàm, nghe đồn có thánh vương đều đã từng nhận qua nguyên rủa bỏ mình. Đại khủng bố, đại bất tường, một loại đã để người vô lực, mà ngươi lại đạt được những đại hung kia tất cả nguyên rủa, đã tạo thành đại nguyên rủa." Diêm Phù Thụ nói ra.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 Mà làm sao lẽ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi." Diêm Phù thụ một mặt hòa ái, khoát khoát tay để đám người rời đi. Người thọt một nhóm người đi theo Diệp Vũ, Diệp Vũ cầm trong tay lá cây, lá cây dẫn dắt hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Một đoàn người khoảng cách Diêm Phù thụ rất xa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, cảm giác cây này vẫn như cũ là đại hung. Người thọt đối với Diệp Vũ nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Câm Diếc. Câm Diếc a lắc đầu.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 bởi vì đến cấm kỵ chi địa, sẽ phát hiện đi như thế nào căn bản không phải chính mình có thể khống chế. Dọc theo lá cây chỉ dẫn phương hướng, Diệp Vũ đi mấy ngày vẫn không có nhìn thấy kiếm khư. Diệp Vũ cũng hoài nghi, Diêm phủ thụ có phải hay không lừa gạt mình. Thẳng đến đi nữa một ngày, Diệp Vũ lúc này mới cảm nhận được một chút kiếm ý. Không có gạt ta, cấm kỵ chi địa có thể trong không khí liền tràn ngập kiếm ý địa phương, hẳn là kiếm khư. Theo lý thuyết, kiếm khư hẳn không có xa như vậy a.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 Hắn thi triển kiếm khí, thân ảnh nhảy nhót, hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Ầm. Um. Một tiếng vang trầm, hai cỗ kiếm khí giao phong cùng một chỗ, kinh khủng kình khí từ hai người đối oanh địa phương nổ bắn ra ra, như là gợn sóng một dạng quét sạch tứ phương. Diệp Vũ cùng Kiếm Thiên Phàm đồng thời lui ra phía sau mấy bước, đứng vững trên mặt đất, xuất hiện từng đạo vết nứt. Kiếm Thiên Phàm hơi nhíu mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, liền một kiếm này liền nhìn ra được, Diệp Vũ siêu việt mặt khác nhập cảnh thần thông giả nhiều lắm. Bất quá Nhập cảnh dù sao cũng là nhập cảnh, chí cảnh dù sao cũng là chí cảnh. Kiếm thiên phàm xuất thủ, kiếm khí giống như rắn độc, không ngừng phun ra, từng cơn sóng liên tiếp, trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ bình tĩnh đối đãi, trên người hắn lực lượng hóa thành kiếm khí, nghênh tiếp đối phương. Trong hư không, hai loại kiếm khí không ngừng đụng nhau, phát ra lần lượt trầm đục, kinh khí không ngừng chảy ra. Ba cái đạo trùng cảnh đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm khí tung hoành, bọn hắn đều tim đập nhanh không thôi.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 Tại lời của hắn dưới, kiếm khí xảo trá như là mưa gió, liên miên công phạt hướng Diệp Vũ, từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng cường đại. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, cảm nhận được trong đó thay ngán cường đại kiếm ý, liên miên mà xuống, hắn dẫm lên tiêu dao dù mới tránh đi không ít. Diệp Vũ lấy kiếm khí nhanh chiến mà đi, trực tiếp nghênh chiến hướng đối phong phong vũ kiếm. Một cái chí cảnh cường giả thi triển phong vũ kiếm, thật như là giống như mưa to gió lớn, đả kích mãnh liệt mà xuống.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 ngươi cũng không cách nào ngăn cản sao? Kiếm Thiên Phàm đang khi nói chuyện, kiếm mang lần nữa tăng vọt, lực lượng cường đại giả rõ sát mà đến, nổ bắn ra ở giữa tứ phương đều đang rung động, thậm chí có kiếm cương ngưng tụ. Diệp Vũ bị buộc có chút trật vật, biết đối phương tại vận dụng chiến kĩ kiếm chiêu, nếu như mình vẫn chỉ là mượn thân pháp tránh đi mà nói, tuyệt đối sẽ bị thua. Đối phương là một cái chí cảnh cường giả, nguyên bản liền muốn so với chính mình càng mạnh. Nghĩ đến cái này, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm nổ bắn ra mà ra,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 thể nội thần nguyên cùng kiếm ý, đồng dạng tuôn trào ra. Lập tức trên trời cao, khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, tiếng xé gió bên tai không dứt. Chương 468, thất bại. Giữa sân, kiếm khí giao mâu, vỡ nát hết thảy, quang hoa bắn ra tứ phía, khắp nơi đều là lạnh lẽo thấu xương. Mỗi một đạo kiếm khí rơi trên mặt đất, đều đem mặt đất chém ra một lỗ thật sâu vết nứt, cái này khiến ba cái đạo chủng cảnh đều nhìn tim đập nhanh không gì sánh được. Trong lòng bọn họ rung động, nội tâm khó mà bình tĩnh.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 có thể đối mặt đạo trùng cảnh, cũng chỉ có bị trấn áp một con đường, nhiều nhất là có thể nhiều dãy dụ một hồi. Nhưng bây giờ kết quả là, Diệp Vũ tự hồ cũng thể hiện ra có thể có thể so với đạo trùng cảnh sức chiến đấu. Kiếm mang đang lúc giao phong, Diệp Vũ thế mà ngăn trở kiếm thiên phàm. Đây chính là Mạc Vô Thương thiếu gia xem trọng người sao? Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì hắn nhất định phải cầm xuống đối phương. Mạc Vô Thương thiếu gia như thế yêu nghiệt, đều cảm giác được uy hiếp sao? Ba cái đạo trùng vương giả con người co vào,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 Trên kiếm đạo, lẽ ra chính mình vi tôn. Bại ta. Chỉ bằng mượn đạo này kiếm chiêu, Diệp Vũ thể nội thần nguyên cuồng bạo mà ra, có biển cả hiển hiện, minh nguyệt dâng lên, cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn mà ra, hóa thành dị tượng, trực tiếp trấn áp đối phương cuồn cuộn kiếm khí. Oanh! Lực lượng kinh khủng giao phong cùng một chỗ, đại địa đều đang run rẩy, kinh khủng kình khí quét sạch ra, mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt, hai bóng người riêng phần mình lùi lại mà ra. Kiếm đạo bên trên xác thực không bằng ngươi.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 Thân thể bay rất ra ngoài, đụng phải trọng thương, kiếm khí chỗ chém địa phương, chỗ kia sinh cơ đều muốn ma diệt, da thịt có khô cạn thái độ. May mắn là thần thông của hắn đủ mạnh, là chí cảnh thần thông, ngăn trở hơn phân nửa kiếm khí, chỉ là Diệp Vũ thần thông bộ vẫn kiếm khí chém tới trên người hắn. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ để thương thế hắn không ít. Diệp Vũ đối mặt chí cảnh thần thông, cứ việc chém chết, có thể lực lượng cường đại hay là chấn khoé miệng của hắn chảy máu, trên thân cũng lưu lại một đạo kiếm khí vết máu.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 đeo trên người có phá địa tướng đồ pháp khí, địa tướng đồ chưa từng tổn thương đến bọn hắn, chỉ bất quá cũng ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Mà Diệp Vũ ngượn điểm ấy, thân ảnh nổ bắn ra hướng về kiếm khư bên trong kích xạ mà đi, cùng lúc đó, trong miệng đập lấy thần nguyên đan điên cuồng bổ sung lực lượng. Đuổi theo, hai cái đạo trùng vương giả muốn truy sát mà lên. Diệp Vũ lúc này, lần nữa ném ra một thanh địa tướng đồ, lần nữa ngăn cản đối phương một lát, dẫm lên tiêu dao du, rốt cục tiến vào kiếm khư bên trong.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 chính mình đi vào đạt được muốn đồng thời sống sót mới là trọng yếu nhất. Về phần Diệp Vũ, mặc dù lần này bại hắn, có thể thành tựu có hạn, không thành được chí cảnh, không thành được cực cảnh, tương lai có thể có bao nhiêu làm? Chương 471, đoán được một loại khả năng. Cấm kỵ chi địa bên ngoài. Đại nhân, hắn không đáng ngươi coi trọng như thế đi. Tô Tửu Tuyền dù cho gặp qua Diệp Vũ cường đại, gặp qua Diệp Vũ một kiếm chém 3000 hùng, nhưng là đối với Mạc Vô Thương coi trọng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 Nhưng hắn là chí cảnh, cầm xuống Diệp Vũ không có vấn đề gì cả, huống chi còn có chúng ta ba cái đạo trùng cảnh. Mạc Vô Thương nhưng như cũ lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Tô Tửu Tuyền không biết có cái gì lo lắng, nhịn không được nói ra, "Thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, Kiếm Thiên Phàm làm chí cảnh cường giả, một thân kiếm đạo đông thắng thần châu khó có có thể so với người, Diệp Vũ thần thông tùy mạnh, có thể chí cảnh đủ để triệt để triền ép hắn." Mạc Vô Thương lúc này mở miệng nói,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 Hắn đừng nói đi hoàn Mỹ đường, liên điểm ấy tích lũy, coi như hắn hiện tại mạnh, tương lai cũng rất nhiều người sẽ siêu việt hắn." Tô Tửu Tuyền hồi đáp. Mạc Vô Thương nhìn xem Tô Tửu Tuyền, sau đó bình tĩnh nói ra, "Hắn nhất mạch kia, đi đều là hoàn Mỹ chi lộ." Một câu nói kia, để Tô Tửu Tuyền dở đẫn nguyên địa. "Đó đại nhân ngươi." Tô Tửu Tuyền trong lòng hãy nhiên, nghĩ thầm khó trách hắn cường đại như vậy, nguyên lai like, ngươi cũng đi hoàn Mỹ chi lộ sao?" Mạc Vô Thương ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ chi địa,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 Có phi long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có giang sơn xá tác. Cái này mỗi một đạo đạo ngấn đều tinh thần không gì sánh được, Diệp Vũ nghĩ thầm dùng cái này lúc chính mình thần thông cảnh thực lực, căn bản là không có cách khắc dấu ra một đạo. Có thể tọa cung điện này, khắp nơi đều là khắc dấu đi ra đồ án đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là phượng hoàng thần long, coi là thật muốn sống tới một dạng. Muốn lấy đạo ngấn khắc dấu ra thần long cùng phượng hoàng, bản thân cái này cũng đã là khó có thể tưởng tượng chi năng.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 đang sau hóa thành xích quang, sau đó lại biến thành lam quang, cuối cùng biến thành tử quang, mà tại thanh kiếm này hóa thành tử quang lúc, toàn bộ băng sơn đạo ngẩn đều khôi phục giống như trực tiếp bộc phát ra hào quang sáng chói, loại quang mang này căn bản không phải Diệp Vũ có thể tiếp nhận, hắn đâm con mắt không gì sánh được khó chịu, con mắt trực tiếp nhắm. Mà Diệp Vũ không nhìn thấy, tại băng sơn đạo ngẩn sau khi khôi phục, toàn bộ cung điện đạo ngẩn đều khôi phục. Đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố, những đạo ngẩn này khôi phục, xen lẫn mà thành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 Không phải liền là bởi vì đi nhìn Trọng Đường Mộng Nhi sao? Ta hiểu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha, ai không muốn nhìn qua a. Lần này nhìn Trọng Đường Mộng Nhi bị đánh thanh niên tài tuấn không dưới trăm cái, đều bị đánh phải trọng thương. Cái gì? Diệp Vũ một mặt mê mang. Huynh đài còn trang cái gì trang, hơn trăm người bên trong, thương thế của người nặng nhất, nghĩ đến ngươi nhất chọc giận người Đường gia cùng Lý Uy. Hắc hắc, khẳng định là ngươi tiếp cận Đường Mộng Nhi.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 Ha ha ha, ta chỉ là nói đùa, Diệp Huynh không cần so đo. Coi như không phải là bởi vì đường Mộng Nhi, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi. Diệp Vũ trong lòng xì một tiếng khinh miệt, căn bản không tin đồng hạo câu nói này, gia hỏa này trăm phần trăm là muốn đường Mộng Nhi chân dung. Ai? Thật sự là đáng tiếc à? Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân không có duyên gặp một lần à? Ngoại nhân đã có hai năm chưa từng nhìn thấy nàng, nghe đồn nàng mới nhất chân dung, đã là giá trên trời. Đồng hạo cảm thán nói.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 Kiếm vương triều là kiếm tu thế giới, thế lực lớn nhỏ không biết bao nhiêu. Chính mình sở tại Trường Hồng Kiếm Tông là kiếm vương triều thập đại kiếm tông một trong, cũng là kiếm vương triều đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Ta Trường Hồng Kiếm Tông tại kiếm vương triều thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết bao nhiêu người muốn bái nhập ta Trường Hồng Kiếm Tông danh nghĩa. Diệp huynh, ngươi nói ngươi mới từ Thâm Sơn mà ra, thế nào? Muốn hay không bái nhập ta Trường Hồng Kiếm Tông? Phải biết ra gia, gia của ta.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 Đổng Hạo trợn trắng mắt nói, "Hắc bảng chỗ nào tốt như vậy tiến? Ta Trường Hồng Kiếm Tông đứng hàng thập đại tông, nhập hắc bảng cũng bất quá chính là ba vị mà thôi, ta miễn cưỡng tính nhị lưu cường giả đi." Diệp Vũ hỏi thăm một chút Đổng Hạo như thế nào phân loại nhất lưu nhị lưu tam lưu, Diệp Vũ rất nhanh làm rõ ràng. Thần thông cảnh người tu hành, đại khái tính tam lưu cường giả, nhị lưu cường giả thì là có được thần thông tồn tại. Cường giả hạng nhất, đó chính là nhập cảnh tồn tại. Tại Đổng Hạo trong miệng,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 Lý Uy dám truy cầu Đường Mộng Nhi, không phải liền là ỷ vào chính mình là hắc bảng cường giả sao? Bằng không chỗ của hắn tới dũng khí." Đổng Hạo nói ra, "Bất quá, gia gia của ta chuẩn bị bế quan đột phá đến chí cảnh, chỉ cần thành tựu chí cảnh, hắc hắc, Lý Uy là hắc bảng ta cũng không sợ, đến lúc đó liền có thể theo đuổi Đường Mộng Nhi." Chí cảnh. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến Kiếm Thiên Phàm, hắn chính là chí cảnh, bất quá cũng bại ở trong tay chính mình. "Ngươi cũng hướng tới thành tựu chí cảnh đi."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 Cửu Trưởng lão cả giận nói: "Vậy ngài đi giáo huấn hắn a, ta cũng sẽ không ngăn lại ngươi." Diệp Vũ trả lời Cửu Trưởng lão. Cửu Trưởng lão Hoàng Thông tức hổn hển, đối với Diệp Vũ khẽ nói: "Không dựa theo Trường Hồng Kiếm Tông quy củ đến, thật cho là ta không dám trục ngươi xuất tông môn sao? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút, dù sao giống ta dạng này nhân tài quá khó tìm." Diệp Vũ nhìn xem Cửu Trưởng lão Hoàng Thông nói ra: "Ngươi, nhân tài?"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 Chương 478: Thành công bại. Trưởng Hồng Kiếm Tông chủ yếu đột phá nhập trí cảnh tin tức rất nhanh liền lan truyền ra. Trưởng Hồng Kiếm Tông trên dưới đều tràn đầy một loại mừng rỡ hưng phấn, mỗi người đều giống như vinh yên, đương nhiên Trưởng Hồng Kiếm Tông trên dưới cũng đều cảnh giác không gì sánh được, các đệ tử đều trở lại Trưởng Hồng Kiếm Tông là tông chủ thủ hộ. Mà lúc này, Kiếm Vương Triều 13 Châu, vô số thế lực đều điều động trọng lượng cấp nhân vật đến đây bái phỏng, đồng thời đều chuẩn bị đại lễ.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 Tam quốc đều muốn khách khí vạn phần. Chí cảnh tồn tại, cái này ở trong hắc bảng cũng là 10 vị trí đầu nhân vật. Tam đại hoàng thất đây cũng là tại Lôi Kiếu Trường Hồng Kiếm Tông a. Diệp Vũ nhìn thấy những này cũng líu lưỡi, không ngờ tới Trường Hồng Tông chủ muốn đột phá đến chí cảnh tin tức truyền đi, sẽ có dạng này thanh thế. Diệp Vũ thậm chí có vạn băng triều bái cảm giác, đương nhiên loại cảm giác này có chút khoa trương, nhưng không hề nghi ngờ chứng minh chí cảnh đại biểu ý nghĩa, muốn nói là thế gian người có quyền thế nhất cũng không đủ.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 Hạ quyết tâm thương thế sau khi khỏi hẳn, liền đi tìm đủ nhiều công pháp. Ha ha ha. Tông chủ đột phá đến chí cảnh. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông muốn nhất phi trùng thiên. Chí cảnh a. Chậc chậc, Trường Hồng Kiếm Tông muốn nứt đất phong vương đều có thể. Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới đều bị hưng phấn mừng rỡ lòng bị, tất cả mọi người chờ đợi Trường Hồng Tông chủ xuất quan. Thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày, 3 ngày thời gian Trường Hồng Tông chủ vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đều nghi hoặc.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 Nhìn xem Đồng Hạo đưa tới lệnh bài, Diệp Vũ hỏi, tin tức là thật. Đồng Hạo trầm mặc một hồi, gia gia sắc thực đạt tới chí cảnh, bất quá lại sớm bị người động tay chân, đạt tới chí cảnh một khắc này, thể nội nguyên do bộc phát, thương tới đạo cơ, gần như toàn phế. Ai vốn là muốn đem tin tức che giấu, có thể trong tông môn có nội gian. Tin tức lại truyền tới, ta Trường Hồng Kiếm Tông làm thập đại kiếm tông, tự nhiên cũng gây thù hằn vô số. Trước kia có gia gia của ta trấn áp, không người dám động.